xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên hóa ra chỉ là mộng tưởng của tác giả Ngọc Trân không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Dù Duy Hào không còn điên cuồng đuổi theo cẩm thư nữa Nhưng không có nghĩa là hắn hết yêu cô Trước kia hắn đã từng sai thằng mèo điều tra về cô Biết được hôm nay là sinh nhật của cô Nên đã chuẩn bị quà từ sáng sớm Hắn lựa mãi mới tìm được một chiếc túi sách phù hợp với cô Hắn còn mua cho cô thêm một đôi giày thể thao Vì hắn luôn thấy cô mang giày thể thao Biết được cô thích nên đã không ngại chi tiền của bản thân Duy Hào vốn định sẽ mua thêm nữa, nhưng vì hắn sợ cô sẽ từ chối, vậy nên dừng lại tại đây. Sau khi đã gói quả kỹ càng, thì hắn liền lái con một trưa màu xanh đến tìm cô. Vì biết chủ nhật cô sẽ không có ở bệnh viện, nên hắn đã chủ động đến nhà cô. Sinh nhật của Cẩm Thư nhưng hắn lại rất hào hứng, muốn gặp cô ngay tức khắc. Nào ngờ Duy Hào vẫn đang chuyên tâm lái xe, thì hắn vô tình bắt gặp một bóng sáng quen thuộc đang ngồi trên băng ghế công cộng bên vệ đường. Tuy không thấy rõ mặt vì cô đã gục xuống, nhưng Duy Hào vẫn có thể biết người đó chắc chắn sẽ là Cẩm Thư. Duy Hào khó hiểu, vì sao Cẩm Thư lại xuất hiện ở đây? Hắn vội dừng xe, không chần chừ gì thêm liền đi xuống rồi tiến đến bên cạnh cô. "Cẩm Thư." Hắn khẽ gọi tên cô, chẳng hiểu sao giờ đây hắn lại thấy Cẩm Thư cô đơn đến lạ thường. Cẩm Thư nghe có người gọi tên mình, cô ngước mặt lên nhìn, người đàn ông trước mặt mình bằng đôi mắt đầy ngấn lệ. Là Duy Hào, sao hắn lại đến đây? Cẩm Thư, em Những tia bi thương tràn ngập trong đôi mắt Cẩm Thư khiến Duy Hào giật mình. Cô vì sao lại khóc? Đã thế còn khiến bản thân tiểu tụy thế kia. Duy Hào. Cẩm Thư khẽ gọi tên hắn, giọng nói trở nên run rẩy từ bao giờ. Duy Hào ngồi xuống bên cạnh cô, hắn quan tâm hỏi han tình hình của cô. Cẩm thư, Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Khuôn mặt không chút sức sống của cô khiến hắn vừa kinh hãi vừa đau lòng. Cẩm thư trong mắt hắn là một cô gái mạnh mẽ xinh đẹp, lúc nào cũng kiên cường. Hắn chưa từng thấy cô khóc bao giờ và đây là lần đầu tiên. Cẩm thư của hắn, người con gái hắn yêu, Rốt cuộc ai đã khiến cô khóc nhiều như vậy? Bất thình lình Duy Hào nhìn thấy vết răng Ở trên cổ cô Đôi mày hắn càng cao chặt hơn Hai mắt híp lại tỏ vẻ hung ác Cẩm thư Là kẻ nào đã ức hiếp em Hai chữ ức hiếp này Hắn nói giảm nói tránh cho từ cưỡng bức Duy Hào đoán ra điều đó Là vì thấy cô khóc quá dữ dội Vết cắn trên cổ cô Cũng rất sâu nữa Duy Hào từ đầu tôi không nên chọn anh ta Cẩm thư đang rất tuyệt vọng cô không giữ được bình tĩnh, liền khóc dữ dội hơn, hai tay cũng nắm chặt lấy ống tay áo của người đàn ông bên cạnh. Duy Hào chỉ nghe được bấy nhiêu đây nhưng đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Hóa ra Nhật Thiên là một tên cặn bã, lại khiến Cẩm Thư trở thành thế này. Hắn siết chặt bàn tay, khớp tay kêu răng rắc. Hắn hận không thể giết chết Nhật Thiên ngay. Khốn kiếp. Duy Hào ôm lấy Cẩm Thư vào lòng, âm thanh nức nở của cô Ghim sâu vào tâm trí hắn Khiến hắn tê dại Không sao có tôi đây rồi Cảm nhận cơ thể của cô Càng run lên mãnh liệt Hắn không biết làm gì khác Ngoài ôm chặt lấy cô Học mang đến cho cô cảm giác bình yên Đáng ra từ đầu hắn không nên Buông bỏ dễ dàng như vậy Để rồi Cẩm Thư phải có kết cục như bây giờ Cẩm Thư là một cô gái tốt Trước này cô đã cứu không biết bao nhiêu người bằng tài năng và sự nỗ lực của mình. Nhưng tại sao một người như cô lại trải qua những chuyện này? Thất bại trong hôn nhân, yêu lầm người không những một lần. Đáng ra cô sẽ đón nhận những điều tuyệt vời nhất mới đúng. Cẩm thư như người chết đuối với được cọc, cô tựa vào lồng ngực duy hào mà khóc nức nở. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô. Nỗi đau đớn ăn sâu vào xương tủy, cô chỉ biết khóc. Để thỏa nỗi lòng mà thôi Thấy người qua đường nhìn về hướng này không ít Duy Hào không sợ người khác Nghĩ hắn khiến Cẩm Thư khóc lóc đau thương như thế Hắn chỉ không muốn người khác chứng kiến Sự bất lực và yếu đuối này Của cô mà thôi Thế là Duy Hào đã bế cô lên Tôi đưa em đến nơi yên tĩnh hơn Cẩm Thư không phản kháng Nước mắt cũng không ngừng rơi Duy Hào lái xe chở cô về biệt thự riêng của mình Đối với hắn nơi này chính là nơi yên tĩnh nhất Có lẽ sẽ khiến cô đỡ hơn phần nào Từ đầu đến cuối Cẩm Thư chỉ biết khóc Khóc xong thì thất thần Mà kệ Duy Hào đưa mình đi đâu Cô cũng chẳng quan tâm Bởi trong lòng cô từ lâu đã xem hắn là bạn Và cô tin tưởng hắn Thế nên mới không chút chống đối Vì nghĩ hắn sẽ không làm hại cô Duy Hào bế cô vào trong nhà Đặt cô xuống sofa Hắn đưa tay vuốt lọng tóc rối của cô Tôi nhất định sẽ trả thù cho em Nghe được hai từ trả thù Đôi mắt vô hồn của cô bỗng dưng có tiêu cự Cô nhìn vào khuôn mặt điển trai của hắn Lắc nhẹ đầu Anh không cần trả thù cho tôi đâu Giờ đây tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc Suy cho cùng Duy Hào cũng chẳng có liên quan gì Về chuyện giữa cô và Nhật Thiên Hắn không nên nhúng tay vào thì hơn Cô không cần hắn làm gì Nhật Thiên cả chuyện của cô Cô sẽ tự giải quyết Nghe lời nói như lời thỉnh cầu của cô Duy Hảo hỏi là việc gì? Điều tra giúp tôi cái hôm Tú Như hấp hối được đưa vào bệnh viện Trích camera lại xem khi ấy tôi đã làm gì Phải chăng là thật sự bỏ mặc cô ấy không cứu như lời anh ta đã nói Tú Như Nhân vật này lại là ai nữa Có phải là bạn gái cũ của Nhật Thiên Duy Hào vốn thông minh Hắn có thể hiểu được phần nào của câu chuyện Theo hắn suy đoán Có lẽ từ đầu Nhật Thiên Theo đuổi Cẩm Thư Là vì muốn trả thù cho Tú Như Không nghĩ cũng biết Cẩm Thư sẽ không bỏ mặc một bệnh nhân nào cả Dù là nghèo hay giàu Cô đều hết mực cứu chữa Trong chuyện này át hẳn có hiểu lầm Nhưng dù là hiểu lầm đi chăng nữa Thì Nhật Thiên cũng đã xâm hại cô Khiến cô đau đớn khôn nguôi Điều này Duy Hào nhất quyết không bỏ qua Được Tôi đảm bảo với em trong hôm nay sẽ có đáp án cho em Nếu cô đã muốn Thì hắn nhất định sẽ thực hiện yêu cầu đó giúp cô Duy Hào là người hành động nhanh gọn Hắn không trần chừ gì thêm liền lấy điện thoại ra Và gọi cho thằng mèo Bảo hắn điều tra những gì mà Cẩm Thư muốn biết Còn dặn dò chắc nịch Trong hôm nay Ta muốn biết tất cả Mày liệu mà làm Dạ dạ anh Hào, anh yên tâm ạ. Thằng mèo không ngờ Duy Hào lại giận dữ như vậy. Nó nhì hét vào tai nó, nó dằm rắp nghe theo. Một câu cũng không dám cãi. Sau khi đã gọi xong, thì hắn mới đi vào trong nhà. Giờ đây Cẩm Thư không còn khóc nữa. Cô đưa tay quệt dòng nước mắt vừa chảy ra từ góc mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta không xứng đáng để tôi phải đau khổ. Anh ta muốn tôi sống không bằng chết. Tôi càng phải vui vẻ. Nhìn bộ rằng cố tỏ ra cứng rắn của cô, trái tim duy hào có rút dữ rồi. Hắn biết cô rất không thoải mái, thật muốn dỗ cô vui nhưng chẳng thể làm được gì. Mặc dù hắn đoán cô bị nhật thiên cường bạo nhưng không biết được mức độ có nghiêm trọng hay không. Cơ thể của cô có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Tôi đưa em đi bệnh viện nhé. Hắn muốn cô kiểm tra toàn diện để xem cô đã tổn hại bao nhiêu. Nếu được như thế hắn mới an tâm phần nào. Nhưng không ngờ cô lại từ chối Không cần đâu Sự ê chề nhục nhã này cô không muốn bất cứ một người nào biết cả Vết thương trên cơ thể cô Cô cũng chẳng muốn để Duy hào biết Duy hào biết cô vừa chịu đả kích không nhẹ hắn không ép cô Em đợi tôi một chút Hắn đi thẳng vào trong nhà Lát sau lại mang một hộp cứu thương đi ra Hắn là đại ca xã hội đen Bị thương không ít lần Vậy nên hắn luôn có bên người những thứ này Để có hôn đổ máu thì có cái mà dùng Hắn ngồi xuống bên cạnh cô Cất dọc trầm ấm Tôi xử lý vết thương ở cổ cho em Cẩm thư không nói gì Chỉ quay đầu nhẹ sang bên kia Để hắn thuận tiện hơn trong việc giúp cô băng bó Mặc dù không nhìn thấy được vết cắn trên cổ cô khủng khiếp ra sao Nhưng cô biết chắc chắn nó không hề nhẹ bởi sự đau đớn mà nó mang lại cho cô chẳng ít chút nào. Duy Hào thấy cô ngầm đồng ý, hắn bắt đầu xử lý vết máu trên cổ cô. Hắn vừa động vào thì cô đã đau đến mức mặt mày nhăn nhó. Tuy nhiên, cô lại rất kiên cường, không hề kêu ca dù chỉ một tiếng. "Em cố chịu một chút, sẽ xong nhanh thôi." Hắn dịu dàng hết mức vì sợ cô sẽ đau. Trước nay là người khác chăm sóc cho hắn, hắn chưa từng chăm sóc cho ai cả. Cẩm Thư Là ngoại lệ Duy nhát Xong rồi Sau khi đã băng lại chỗ bị thương Duy Hào liền đóng hộp cứu thương lại Cẩm thư quay sang hắn Ánh mắt cô lúc này đã lạnh tanh. Cảm ơn anh Cô không muốn lạnh lùng với hắn Chỉ là giờ đây cô không thể cười nổi Tôi có thể ngủ ở đây một chút không Bị Nhật Thiên hành hại đến mức cô mất đi sức lực Cộng với việc bản thân khóc nức nở Đã khiến cơ thể cô mệt nhoài Giờ đây mí mắt cô nặng chĩu và sưng hút Cô không muốn làm gì cả Chỉ muốn ngủ mà thôi Được, em lên phòng tôi mà ngủ Tôi ngủ ở đây được rồi Tôi bế em lên Không cần đâu Vừa dứt lời cầm thư đã nằm xuống trước ghế sofa êm ái Hai mắt cô nhắm lại Lúc này một giọt lệ trong suốt bỗng chảy ra Duy Hào có thể nghe rõ tiếng thút thít phát ra từ cô Tuy nhỏ nhưng cũng đủ hắn sót xa không thôi Duy Hào không làm ồn Hắn cũng chẳng đi đâu cả Chỉ ngồi bên cạnh cô Ngắm nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của cô Nếu như lúc đầu cô chọn hắn Thì sẽ chẳng có ngày hôm nay Hắn sẽ hết mực yêu thương cô Bảo vệ cô Xem cô là vật chân quý nhất cuộc đời Nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được Cô không yêu hắn Hắn chỉ đành từ bỏ Phải chi hắn theo đuổi cô nhiều hơn một chút Chân tình hơn một chút thậm chí là đến sớm hơn Nhật Thiên, thì biết đâu người cô chọn sẽ là hắn. Chứng kiến cảnh cô tiểu tụy, cả người không chút sức sống, Duy hào cực kỳ đau lòng, hắn nhất quyết sẽ trả thù thay cô. Không giết Nhật Thiên, nhưng ít nhất cũng cho anh một bài học đáng nhớ. Món quà mà hắn định tặng cô nhân ngày sinh nhật, e là phải giữ lại thôi. Tuy thằng mèo cả lơ phất phơ, nhưng nó làm việc rất nhanh lẹ, Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi được Duy Hào phái đi làm nhiệm vụ Thì nó đã hoàn thành xong xuôi Nó gọi điện cho Duy Hào Chẳng mấy chốc đã kết nối Nó thông báo Anh Hào Bạn em đã điều tra xong rồi ạ Tú Như là bạn gái của Nhật Thiên Hơn nửa năm trước Tú Như gặp tai nạn xe và trong tình huống Ngàn cân treo sợi tóc Cô ta được đưa đến bệnh viện Nhưng bệnh viện lại không đủ nguồn nhân lực Cả phẫu thuật của cô ta Có độ khó rất cao Nên những bác sĩ bình thường không dám tiến hành Bây giờ quả thật chỉ có mình Cẩm Thư Là người có thể đảm nhiễm ca mổ này Tuy nhiên khi ấy Cô ấy lại ở mãi trong phòng nghỉ ngơi Đợi mãi một lúc sau mới đi ra ngoài Quả thực lúc đó Cẩm Thư đã thoa son Thằng mèo nói đến đây thì dừng lại Nó bỗng chuyển chủ đề Để em gửi video cho anh Tao biết rồi Tui mày Duy Hào đã cau chặt lại từ bao giờ Anh ta mở mấy đoạn video mà thằng mèo gửi qua. Ánh mắt trở nên thâm trầm. Vào đúng 12 giờ 33 phút ngày mùng 5 tháng 11 Nhật Thiên đưa Tú Như đến bệnh viện. Tuy cô ấy được đưa vào phòng mổ nhưng chẳng ai đứng ra mổ chính. Cuộc phẫu thuật kéo dài đến lúc 13 giờ 3 phút mới có một bác sĩ tiến vào phòng mổ. 13h10 phút Cẩm Thư từ phòng nghỉ đi ra. Khi ấy cô ấy còn dừng lại Và lấy cây son trong túi ra để tô vào môi Tô xong còn nở nụ cười thật tươi Mặc dù đã chứng kiến những hình ảnh này Nhưng Duy Hào lại không tin Cẩm Thư có thể bỏ mặc bệnh nhân Phải chăng đã có ẩn tình gì Hắn tin tưởng cô Tin cô nhất định sẽ không tự nhiên Mà không cứu người như thế Chắc chắn vẫn còn có khúc mắc trong đây Bây giờ Cẩm Thư đã thức Duy Hào đứng bên ngoài nghe tiếng động ở trong nhà Liền đi vào xem Thấy cô định ngồi dậy thì đưa tay đỡ lấy cô Em đỡ mệt hơn chưa? Hỏi thăm một câu nhưng hắn biết cô vẫn còn ể oải rất nhiều Cẩm thư không muốn bày ra vẻ mặt yếu đuối trước bất kỳ ai Cô gật đầu Ừ anh đã điều tra giúp tôi chưa? Xong rồi Duy Hào do dự vài giây cuối cùng mới nói Đúng là khi ấy em đã vui vẻ thoa son Nhưng Cẩm thư tôi tin có ẩn tình gì ở đây vui vẻ, thoa son, đã điều tra rồi và kết quả là thế này ư Cẩm thư nhíu chặt đôi mày thanh tú cô khẩn trương anh đưa tôi xem có được không Duy Hào đưa điện thoại của mình cho cô Cẩm thư cầm lấy cô ấn để phát video xem xong cô đưa điện thoại về cho Duy Hào nét mặt không hề thay đổi cảm ơn anh lời cảm ơn này mang hai nghĩa một là vì hắn đã điều tra giúp cô hai là vì hắn đã tin tưởng cô Cẩm thư, Rốt cuộc là ẩn khúc gì sau video này? Cô nhìn về một hướng, cánh môi anh đảo khẽ mấp máy. Là con gái, mỗi tháng đều có chu kỳ kinh nguyệt. Tôi rất xui xẻo vì mỗi khi ngày ấy đến thì tôi sẽ đau đến mức không biết trời trăng mây đất gì. Và hôm ấy xui xẻo thay kinh nguyệt của tôi đã đến trong lúc tôi đang phẫu thuật. Cẩm thư kể tiếp, cô nhớ khi ấy vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì cô đã đau đến mức sắp ngất đi. Tình cờ gặp Quỳnh Thu đi ngang qua Cô ấy đã đưa cô trở về phòng nghỉ Quỳnh Thu giúp cô uống thuốc Cô ấy còn ở bên cạnh chăm sóc cô Hết mực quan tâm Hôm ấy bụng cô đau rất dữ dội Phải rất lâu sau đó mới dịu đi Cô nhớ lúc bản thân sắp rơi vào giấc ngủ Thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Kèm theo đó là tiếng gọi Bác sĩ Cẩm Thư chỉ có đó không? Cẩm Thư nghe có người gọi tên mình liền mở mắt Cô định lên tiếng và ngồi dậy Thì Quỳnh Thu đã nhanh hơn một bước Để mình Quỳnh Thu đi ra ngoài Cô ấy còn đóng cửa lại Để không phải làm phiền cô đang nghỉ ngơi Nhìn y tá trước mặt Quỳnh Thu hỏi Có chuyện gì sao Hiện tại có một bệnh nhân vừa được đưa vào Cần bác sĩ Cẩm Thư phẫu thuật gấp Y tá nhanh chóng thông báo tình hình Quỳnh Thu đang chiêu vài giây Cô ấy đáp lời y tá Cẩm Thư vừa đến tháng Cô ấy đau đến mức không ngồi dậy nổi, sóc mặt tái nhợt, không khỏe tí nào Vậy nên ca phẫu thuật này hay là cô ấy không thể tiến hành được Cô gọi bác sĩ khác xem sao Y tá đã từng chứng kiến Cẩm Thư đến tháng rồi Vì dù sao cô ấy cũng làm việc ở đây mấy năm Thế nên rất hiểu chuyện mà không làm khó Ừ, tôi biết rồi Quỳnh Thu đi vào bên trong, Cẩm Thư thay thế liền cất dòng yếu ớt hỏi Vừa rồi có chuyện gì vậy cậu? Chỉ là một bệnh nhân thôi mà Ở đây cũng chẳng phải không còn bác sĩ nào Cậu bị như thế này rồi Chẳng lẽ còn muốn ra ngoài khám bệnh Hay cấp cứu cho người khác Cô nương à Hay là cô nghỉ ngơi cho lại sức giúp tôi đi Khi nào khỏe hẳn tiếp tục làm việc Bụng cẩm thư vẫn còn đau Tuy không dữ dội như lúc nãy Nhưng chưa hết hoàn toàn Với tình trạng này của cô Muốn đứng phẫu thuật là chuyện khó Vậy nên cô quyết định nghe lời Quỳnh Thu Ừ Vậy mình nhắm mắt một lát Mình tạm thời hết việc rồi Sẽ nghỉ cùng với cậu Nói xong Quỳnh Thu nằm xuống Chiếc giường còn trống bên cạnh giường của Cẩm Thư Cô mỉm cười một cái Mới nhắm mắt Nửa tiếng sau Cẩm Thư đã đỡ đau hơn nhiều Cô nghĩ bản thân nên ra ngoài Làm việc tiếp Thấy Quỳnh Thu đã ngủ say Cô không đánh thức cô ấy Mà chỉ gión rén rời đi Ra đến cửa mới nhớ đến một việc Cô lấy cái gương nhỏ trong túi ra xem Thì thấy bờ môi mình tái nhợt Thế là cô thoa thêm một lớp son trên môi Cho có sức sống hơn Muốn lại bỏ sự tiểu tụy trên mặt Khi bản thân vừa trải qua đau đớn Cô khẽ mỉm cười thật tươi Xong xuôi mới rời khỏi phòng nghỉ ngơi Kể xong câu chuyện Sắc mặt cẩm thư Càng trở nên tái nhợt Chỉ vì chưa điều tra rõ nguyên nhân Mà đã gắn cho cô cái tội tắc trách Thật nực cười làm sao Tôi biết là có nguyên nhân sao chưa nói hết mà. Duy Hảo nghiến răng ken két xong nói lạnh lẽo phát ra từ cổ họng hắn. Tên Nhật Thiên đó thật quá đáng. Tôi sẽ tính sổ với anh ta. Dám đối xử với em như vậy có chết cũng không đáng. Anh đừng gây ra án mạng đấy. Cẩm thư biết Duy Hảo yêu cô sợ hắn sẽ vì cô mà giết Nhật Thiên. Tuy cô hận anh nhưng không đê nỗi phải khiến anh chết đi vì sự trả thù của Duy Hảo. Chuyện của tôi anh đừng quan tâm tới tôi nữa Là do tôi ngu ngốc Mới yêu phải loại người đó Sau hôm nay tôi và anh ta nước sông không phạm nước giếng Cẩm thư đứng dậy Duy Hào thấy cô chuẩn bị đi thì hỏi Em định đi đâu Trở về nhà sao Không phải Giờ đây tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ Cô không muốn về nhà để ba mẹ mình Trông thấy bộ dạng nhếch nhác này Mà lo lắng không thôi Vậy em đi đâu để tôi đưa em đi Duy Hào đứng dậy hắn cùng cô đi ra ngoài. Hiện tại nơi Cẩm Thư có thể đến được chỉ có một, đó là nhà của Quỳnh Thu. Cô muốn gặp cô ấy, muốn được ở cạnh người bạn thân nhất của mình. Duy Hào lái xe đến trước cửa nhà Quỳnh Thu. Hắn vội xuống và ấn chung cửa. Chẳng mấy chốc đã thấy một cô gái xuất hiện sau khung cửa. Quỳnh Thu ra đến, vừa mở cửa ra thì đã bị Cẩm Thư ôm chầm lấy cẩm thư cậu sao vậy không ổn chỗ nào à cái ôm của cô rất chặt quỳnh thu ngẩn người không hiểu sự tình sức khỏe mình ổn chỉ là trái tim mình không ổn mà thôi cẩm thư gục đầu xuống hõm vai của quỳnh thu đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe vào nhà rồi nói nhé tuy lo lắng cho tình hình của bạn thân nhưng cũng không thể đứng mãi ở đây được quỳnh thu đưa ra đề nghị thấy duy hào thì liền ngờ vực anh vào trong luôn đi Không cần đâu tôi trở về đây Giao Cẩm Thư lại cho cô Duy Hào biết cô ngại khi ở bên cạnh hắn Vì vậy mà hắn sẽ tránh mặt Để cô và bạn của mình Có thể thoải mái hơn Ừ Quỳnh Thu không cưỡng ép Cô đóng cửa lại rồi đưa Cẩm Thư vào trong Vào đến nhà Quỳnh Thu để Cẩm Thư ngồi xuống ghế Và rót nước cho cô Đưa ly nước lọc cho Cẩm Thư Cô ấy sốt sắng Cậu uống một ít nước đi Uống xong thì nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra Còn cổ của cậu nữa Vì sao lại băng bó thế kia Quỳnh Thu thắc mắc rất nhiều thứ Trước tiên là hôm nay Cẩm Thư đã nói Sẽ cùng Nhật Thiên đón sinh nhật Nhưng tại sao lại xuất hiện Ở nhà cô ấy bây giờ Và vì lý do gì Mà người đưa cô đến là Duy Hào Chứ không phải Nhật Thiên Cẩm Thư nhìn rất tiểu tụy Không có sức sống Khóe mắt còn sưng hút Suốt cuộc là đã có chuyện gì Tổng thư nhận lấy ly nước từ tay Quỳnh Thu, cô uống một ngụm để giải tỏa cơn khát. Đến đây cô cũng có ý định sẽ nói tất cả cho Quỳnh Thu biết, vậy nên không xấu xiếm điều gì. Nhật Thiên đã cường bạo mình, tình yêu mà anh ta dành cho mình chỉ là sự dối trá mà thôi. Cô bắt đầu kể lại vắn tắt câu chuyện, không không chế được bản thân mà tiếp tục rơi lệ. Nghe câu chuyện từ miệng bản thân, Quỳnh Thu không khỏi tức giận, đáng chết. Tại sao anh ta lại có thể đối xử với cậu như vậy? Cô ấy không kiềm được nước mắt. Cẩm thư của mình để cậu phải chịu khổ rồi. Thương tích trên người cậu nhiều không? Để mình thoa thuốc giúp cậu. Cô ấy giúp cẩm thư mở khóa ở phía sau. Khi đã kéo chiếc váy xuống một khúc thì Quỳnh Thu mới sững sờ vì những dấu tích trên người cô. Dấu răng để lại không ít. Đã thế còn có chỗ bầm tím bầm xanh. Quỳnh Thu đau lòng nước mắt rơi lã trã. Đúng là Cẩm Thú mà. Cẩm Thư đôi đôi mắt ngấn nước nhìn Quỳnh Thu. Cô lắc đầu. Mình không sao. Để mình lấy thuốc. Cô ấy chạy vội vào trong. Chẳng bao lâu lại chạy ra. Là một bác sĩ chuyên nghiệp. Quỳnh Thu bắt đầu xử lý vết thương trên khắp cơ thể cô. Đầu tiên là ngực trước. Quỳnh Thu cố nhẹ tay hết mức để Cẩm Thư có thể bớt đau đớn. Cô ấy hận không thể giết chết Nhật Thiên ngay tức khắc. Cẩm Thư... Mình đưa cậu đi khám phụ khoa có được không? Nghe Quỳnh Thu hỏi câu này Hạ thân Cẩm Thư dâng lên cảm giác đau đớn mãnh liệt Cô mấp máy cánh môi khổ khốc. Không cần đâu Nhưng mà Mình không muốn thêm bất kỳ ai biết chuyện này cả Khổ cho cậu rồi Quỳnh Thu thút thít Nghĩ đến những chuyện mà Cẩm Thư vừa trải qua Cô ấy rất căm phẫn Sự hận thù tràn đầy trong đôi mắt long lanh Anh ta làm mọi cách để trả thù cậu Nhưng cậu đã làm sai cái gì chứ? Mỗi lần cậu đến tháng là đau bụng đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng là anh ta không biết điều này. Mình hận anh ta. Nước mắt Cẩm Thư cứ tuôn như suối. Đứng trước mặt Quỳnh Thu, cô cũng không cần giấu giếm cảm xúc của mình. Tuy đã nói sẽ không khóc nữa. Nhưng dù sao đây cũng là một câu chuyện thương tâm. Cô không thể quên được. Mặc dù đã thốt lên một câu hận. Nhưng đôi mắt đen láy của Cẩm Thư vẫn không hề gợn sóng. cô rất bình thản cũng rất vô cảm. vào hôm nay mình không muốn nghe bất cứ lời nào từ người đàn ông khốn nạn đó nữa. cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. vậy cậu có định giải thích cho anh ta biết sự thật không? giờ nói còn có ích gì nữa? cẩm thư cười khẩy một cái giọng điệu thê lương làm sao? vô nghĩa thật, tất cả đều là vô nghĩa. khi quỳnh thu vừa thoa thuốc lên những vết thương của cẩm thư xong. Định mặc lại chiếc váy cho cô thì cô đã ngăn cản. "Quỳnh Thu, cho mình mượn một bộ đồ khác được không?" "Ừ." Quỳnh Thu không hỏi nhiều, cô ấy vội chạy vào trong nhà lấy ra một bộ đồ khác cho Cẩm Thư. Sau khi thay xong bộ đồ của Quỳnh Thu thì liền vứt chiếc váy màu tím nhạt vào sọt rác không thương tiếc. "Cậu, mình không muốn giữ bất cứ thứ gì có liên quan đến anh ta." rút cuộc thì Quỳnh Thu đã hiểu vì sao Cẩm Thư bỏ chiếc váy tinh xảo đắt tiền đó rồi. Cẩm Thư ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Thu, cô tựa vào vai cô ấy, chỉ im lặng chứ không nói gì. Quỳnh Thu thấy xót xa làm sao. Cẩm Thư đã trải qua hai lần đau thương trong tình cảm, cỡ sao ông trời lại trêu người thế này? Một người tốt như Cẩm Thư lại không được báo đáp tử tế. Quỳnh Thu vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô khẽ nói: Nếu cậu buồn, đau lòng. Bất lực thì hãy cứ khóc ra hết đi Khóc thật lớn cũng được Nhưng chỉ được trong hôm nay thôi Ngày mai sẽ là một ngày mới Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn Cô ấy vừa dứt lời Một âm thanh nức nở Bỗng vang lên bên tai Cẩm Thư bật khóc Cô khóc thật lớn như muốn quên đi tất cả Cô ước gì bản thân chưa từng yêu Nhật Thiên Thế thì sẽ chẳng đau khổ như bây giờ Vì Cẩm Thư không muốn gia đình lo lắng Nên Quỳnh Thu đã thay cô Gọi một cuộc cho bà Mỹ Xin phép rằng tối nay cô sẽ không về Bà Mỹ không hề ngăn cản Cũng chẳng biết chuyện đã xảy ra Với con gái Nên vui vẻ đồng ý Do sáng mai Quỳnh My thi Nên nó ở nhà bạn cùng ôn bài Tối nay cũng không về Quỳnh My là em gái Quỳnh Thu Năm nay nó tròn 20 tuổi Hiện đang là sinh viên Không có Quỳnh My ở nhà Cũng tiện hơn cho Cẩm Thư Ít nhất không phải để thêm bất kỳ ai Thấy bộ dạng khổ sở Và bi thương của cô Cẩm thư mình đã dọn cơm xong rồi Chúng ta cùng xuống ăn nhé Sau khi đã hì hục Chuẩn bị buổi chiều xong Thì Quỳnh Thu liền đi ra gọi cẩm thư Lúc này cô vừa tắm xong Và đi ra Chuyện tình cảm đã ảnh hưởng khá nhiều Với cẩm thư Giờ khác này cô cảm thấy không đói chút nào Có ăn cũng ăn không vô Lâu rồi cậu không ăn thức ăn mình nấu Bây giờ tuy mình biết cậu ăn không nổi nhưng cũng đừng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Ăn một ít cho mình vui nhé. Quỳnh Thu lo lắng ra sức thuyết phục. Cẩm Thư đưa mắt nhìn cô ấy lại thấy sự chờ mong từ con người đen lái kia cô không đỡ từ chối. Ừ. Quỳnh Thu vui vẻ nắm tay Cẩm Thư cùng đi xuống phòng bếp. Quỳnh Thu kéo ghế cho Cẩm Thư ngồi xong còn múc cơm cho cô. Cô ấy gắp một miếng thịt kho vào chén Cẩm Thư mỉm cười nói cầu ăn thử xem tay nghề nấu nướng của mình đã cao hơn trước kia chưa? Cẩm thư nhìn lại miếng thịt thơm phức vừa được bỏ vào chén mình Chỉ cần ngửi mùi hương thôi Thì cũng biết nó ngon đến mức nào Nhưng cô thật sự ăn không nổi Không phải để bạn thân buồn Cô cầm đũa lên và gắp miếng thịt ấy đưa vào miệng Cắn một cái Miếng thịt mềm làm sao Không quá mặn Cũng không quá ngọt rất vừa ăn Cô nhai mấy cái rồi nuốt Khỏe môi nhẹ nhách lên Tài nấu nướng của cậu vẫn là số 1 Cảm ơn cậu Ăn nhiều vào nhé Quỳnh Thu lại gắp thức ăn cho Cẩm Thư Dù thế nào cô ấy cũng sẽ không để cho cô bỏ bữa Nguyên bản thức ăn này Đều được chuẩn bị cho Cẩm Thư cả Cẩm Thư ăn một miếng thịt Nhưng lại không gắp thêm Mà lại buông đũa xuống Ánh mắt trở nên vô hồn Quỳnh Thu mặc dù thức ăn cậu nấu rất ngon Nhưng mình lại không có tâm trạng thưởng thức Xin lỗi cậu Quỳnh Thu vừa cầm chén cơm lên định ăn Nhưng cũng bỏ xuống Cô ấy dịu dàng ăn ủi Mình hiểu cảm giác của cậu hiện tại Cũng rất cảm thông cho cậu Nhưng buổi sáng cậu đã ăn không đàng hoàng rồi Buổi chiều ít gì cũng ăn một ít Lỡ như cậu lại bị đau dạ dày Như hồi đại học thì toang mất Cẩm Thư cậu nhớ không Trước kia khi chơi tay Vũ Thiên Mình cũng suy sụp như cậu Khi ấy cậu đã ở bên cạnh mình Mình ăn không nổi Cậu cũng ép mình ăn Lúc đó mình còn nhớ cậu động viên mình một câu rằng Tuy đau buồn nhưng cũng không thể hành hạ lên bản thân mình Bởi đó là hành động ngốc nghếch nhất Và hôm nay mình muốn động viên cậu bằng chính câu nói Mà cậu đã từng nói với mình Xong cũng bổ sung thêm một câu Cẩm thư của mình là một cô gái mạnh mẽ nhất Sẽ không vì bất cứ điều gì mà suy sụp Nhật Thiên không đáng để cậu phải gục ngã như vậy Đừng để anh ta hả hê Cậu phải nhanh chóng trở lại như trước Và không thể để cảm xúc đau thương này Chi phối mãi Những lời Quỳnh Thu nói ra Như một cú đấm mạnh vào tâm lý cẩm thư Đúng vậy Cô không để cảm xúc chi phối bản thân Càng không muốn nhật thiên hà hê Khi thấy cô đau khổ Anh muốn cô suy sụp Cô nhất định sẽ không để cho anh tỏa nguyện Nước mắt cô khóc cho những chuyện Mà anh đã làm ra đã cạn rồi Tự nhủ qua ngày hôm nay Sẽ không để bản thân phải rơi lệ nữa Bởi vì sao? Vì cô là Hạ Cẩm Thư Một cô gái mạnh mẽ Yêu nhầm người tận hai lần Nhất định sẽ không có lần thứ ba Quỳnh Thu cảm ơn cậu Cẩm Thư nở một nụ cười nhẹ nhàng Không nói gì thêm nữa Cô liền cầm đũa lên và bắt đầu ăn cơm Quỳnh Thu nhận ra Cẩm Thư Đã nghe lọt tai những gì Mình vừa nói thì vui lắm Cô ấy cười tươi Lòng nhẹ nhõm không thôi Tối nay Cẩm Thư và Quỳnh Thu ngủ chung phòng. Cẩm Thư thì không có tâm trạng để nói chuyện. Sợ bản thân cô đơn nên Quỳnh Thu đã bắt chuyện trước. Cẩm Thư Ừ Cậu ngủ chưa? Mình chưa? Ngày mai cậu định thế nào? Nghỉ ngơi một hôm hay cứ mặc kệ mà đến bệnh viện làm việc? Quỳnh Thu hỏi han tình hình Thật muốn Cẩm Thư sẽ nghỉ ngơi ở nhà để tĩnh dưỡng cho khỏe. Nhưng nào ngờ cô lại không muốn nghỉ? Mình vẫn sẽ đến bệnh viện như bình thường. Để mình xin nghỉ cho cậu Tình trạng của cậu không tốt lắm Không cần đâu, mình rất ổn Ở nhà không làm gì, mình sẽ chán chết Cẩm Thư biết Quỳnh Thu lo lắng cho mình Nhưng cô lại cố chấp không nghe Vì những lúc rảnh rỗi Cô sẽ nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng Chỉ có làm gì đó cô mới có thể phân tâm được Quỳnh Thu rõ con người của Cẩm Thư Đã cường quyết thì khó mà thay đổi ý định của cô Cô ấy cũng chỉ đành thỏa hiệp Hay bao giờ cảm thấy cơ thể mệt mỏi hay bất ổn gì đó thì phải gọi ngay cho mình đấy. Ừ, mình biết rồi. Cuộc trò chuyện xem như đã kết thúc. Cô gái nhắm mắt lại, không nói chuyện với nhau câu nào nữa. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Cẩm Thư vẫn chưa hề ngủ. Mỗi lần cô nhắm mắt thì những hình ảnh ngọt ngào giữa mình và Nhật Thiên bỗng xuất hiện trong đầu cô. Từ những ký ức nhỏ nhặt nhất đều được cô ghi nhớ kỹ càng. Giờ đây muốn quên sao có thể dễ dàng quên được Cẩm thư ước gì có một loại thuốc Khiến cô quên đi ký ức Hình bóng của Nhật Thiên sẽ vĩnh viễn Biến mất khỏi tâm trí của cô Về đêm là lúc con người yếu lòng nhất Không biết ngày hôm nay cô đã khóc bao nhiêu Tưởng chừng như đã cả nước mắt Nhưng không Lại một lần nữa cẩm thư rơi lệ Không tự chủ được bản thân Mà khóc mãi Cô tự hứa với lòng rằng Chỉ đêm nay được yếu đuối Qua ngày mai chắc chắn phải mạnh mẽ Và không được đong lòng Vì chuyện cũ nữa Nhật Thiên vẫn đến công ty làm việc Như thường lệ Nhưng vừa đến thì đã thấy Duy Hào đứng phía trước Chặn xe anh lại Anh nhíu mày vì sao hắn lại tìm đến anh Phải chăng đã biết chuyện Giữa anh và Cẩm Thư rồi Nhật Thiên nếu mày không phải Con rùa rụt cổ thì bước ra đây Duy Hào cất giọng lạnh lẽo Cả khuôn mặt tràn ngập sát khí Hôm nay hắn phải đến gặp Nhật Thiên Để cho anh một bài học dám động đến Cẩm Thư Hắn tuyệt đối không tha thứ Nhật Thiên vốn không sợ gì cả huống hồ là cái khí thế dọa người này Của Duy Hào Anh mở cửa xe bước xuống Giọng điệu không chút hơi ấm Nhìn người đàn ông trước mặt Anh đến đây để gây sự sao Nhật Thiên vừa hỏi xong Thì Duy Hào đã bổ nhào về phía anh Hắn dùng hết sức đấm mạnh vào mặt anh một cái Nhật Thiên không đề phòng Nhất thời bị đánh nên chẳng tránh được Nào ngờ vừa ngẩng mặt lên Thì lần nữa bị Duy Hào giáng một cú đấm Vào bên mã còn lại Khốn nạn Vì sao mày lại đối xử với Cẩm Thư như vậy Đôi mắt Duy Hào đỏ ngầu Hắn lớn tiếng chất vấn Vừa định tung thêm cú đấm vào người anh Thì đã bị anh ngăn lại Nhật thiên đáp trả Sức lực anh dùng cũng không hề nhẹ Lúc này bảo vệ thấy được chuyện không hay Thì vội chạy lên xem sao Nhưng chẳng ai dám ngăn cản Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Trong sự hoang mang và lo lắng Chuyện của tôi và Cẩm Thư Anh tốt nhất đừng nên xen vào thì hơn Sau khi Nhật Thiên Tách mình ra khỏi Duy Hào Thì mới trả lời hắn Thằng chó, tao thích sen vào thì thế nào Chuyện của Cẩm Thư Cũng chính là chuyện của tao Vừa dứt lời Duy Hào lại sông lên Quyết đánh đến cùng Nhật Thiên chống trả Cả hai võ giỏi như nhau Sức lực cũng không hề thua đối phương Vậy nên hiện tại chưa ai yếu thế cả Tôi đã báo cảnh sát rồi Anh mà gây sự nữa Thì tí nữa cảnh sát sẽ đến bắt anh đấy Hai người đàn ông đánh nhau một lúc Bây giờ bác bảo vệ bỗng hô lên Họ muốn Duy Hào sẽ dừng tay Và rời đi Duy Hào là người thông minh Hắn dừng tay Tùy hắn không sợ cảnh sát Nhưng hắn nhận ra Nhật Thiên không hề đơn giản Lại giỏi võ Nếu đánh nữa cũng không hạ gục được anh Vậy nên hắn quyết định dừng lại Lần sau có trả thù thì sẽ lên kế hoạch kỹ càng hơn Mày đợi đấy Duy Hào chỉ thẳng tay vào mặt Nhật Thiên cảnh cáo một câu Xong liền xoay mặt rời đi Hắn không có ý định sẽ nói cho Nhật Thiên nghe Về sự nhầm lẫn của anh Bởi giờ đây có nói thì chẳng còn tác dụng gì nữa Cẩm thư đã chịu tổn thương quá lớn Cho dù Nhật Thiên có nhận sai Thì sự mất mắt trong lòng cô vẫn không thể lấp đầy Và lại hắn cũng chẳng có tâm trạng và thời gian kể lại sự tỉnh cho anh nghe. Hãy nhìn mặt anh là chỉ muốn đánh cho bỏ tức. Lúc nãy hắn đánh Nhật Thiên được ba cái, cũng bị anh đánh vào mặt một cái. Nhật Thiên nhìn theo bóng sáng hậm hực rời đi của Duy hào, ánh mắt trở nên thâm trầm. Anh không nghĩ Cẩm Thư lại kể chuyện này cho Duy hào nghe. hòng nhận được sự thương hại từ hắn sau. Nhật Thiên cười khẩy, anh đưa tay lên lau nhẹ khóe môi đã dứa máu. Bàn tay siết chặt Một người mạnh mẽ biết khống chế cảm xúc của mình Là như thế nào Điển hình là cẩm thư đây Sau khi trải qua đau thương Thì cô đã lấy lại tinh thần Cũng không vì sự mất mắt ấy Mà suy sụp quá nhiều Cô vẫn đến bệnh viện làm việc như mọi hôm Càng tập trung hơn và chuyên môn Đối với những loại người không xứng đáng Tốt nhất cô không được dây lệ nữa Bởi những giọt nước mắt này Chỉ chảy ra trong những trường hợp Thật sự cần phải khóc Nhật Thiên không tốt với cô Anh đối xử tệ bạc với cô Cô không cần phải lưu luyến Buông tay là cách tốt nhất Và cần thiết nhất Nhưng tạm thời cô vẫn chưa thể làm được Tuy nhiên cô sẽ cố gắng hết mình Đã từng buông một lần Không sợ lần này không thành công Chào buổi sáng Bác sĩ Cẩm Thư Cẩm Thư vừa đi vào trong bệnh viện Thì gặp các em thực tập sinh Họ chào cô, cô khẽ gật đầu Chào mọi người Dứt lời cũng xoay người đi Không trò chuyện thêm Thực tập sinh thấy cô khá nghiêm túc thì khó hiểu Hôm nay họ cảm thấy dường như cô rất khác So với mọi hôm Rốt cuộc là vì sao vậy Cẩm thư rất bình tĩnh Chuyện bản thân vừa trải qua Cũng xem như không có gì Chỉ là nụ cười trên môi cô càng xuất hiện ít hơn Khuôn mặt lúc nào cũng bày ra vẻ Lạnh tanh Sự khác biệt của cô Đã bị một số bác sĩ y tá nhìn thấy Họ không dám hỏi cô xảy ra chuyện gì Nên có vài người đã tìm đến Quỳnh Thu Bác sĩ Quỳnh Thu Hôm nay bác sĩ Cẩm Thư bị làm sao vậy ạ Nhìn ra mặt chị ấy Không được tốt lắm Lúc nãy trong phòng phẫu thuật Chị ấy còn tức giận quát mắng một y tá Khi cô ta đã lờ đẩy Lúc trước chị ấy cũng có mắng người Nhưng khuôn mặt sẽ không lạnh Và ánh mắt cũng không sắc như bây giờ Em thật sự không hiểu Chị ấy đã bị gì Quỳnh Thu vừa hội chẩn cho bệnh nhân xong Cô ấy trên đường về phòng làm việc của mình Nghe xong lời bác sĩ gây mê nói Thì dừng bước Quỳnh Thu không trả lời cô bác sĩ gây mê Mà chỉ nói Cẩm thư không được khỏe sao Vâng Nhìn khuôn mặt chị ấy hơi tái một chút Em cũng không biết là chị ấy có khó chịu trong người không nữa Tôi biết rồi Tôi đi tìm cô ấy Quỳnh Thu nói xong liền chuyển hướng đi Để lại khuôn mặt mơ hồ Của nữ bác sĩ kia Cô ấy đến phòng làm việc của Cẩm Thư Đưa tay gõ cửa hai cái Không cần cô đáp lại Đã tự tiện mở cửa đi vào Cẩm Thư cậu sao rồi Thấy cơ thể có mệt mỏi gì không Đây là câu đầu tiên Quỳnh thu hỏi Cẩm Thư Khi tiến vào phòng làm việc Nhìn cô chăm chú ghi chép gì đó Trái tim Quỳnh thu bất giác co thắt Cẩm Thư ngẩn đầu Chứng kiến sự lo lắng trên khuôn mặt bạn thân Thì lắc đầu Mình không sao mọi chuyện vẫn ổn Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm Tại đêm qua Mình không ngủ đủ giấc ấy mà Cậu đừng lo Quỳnh Thu ngồi xuống cạnh bàn Cô nắm lấy bàn tay cầm bút của Cẩm Thư giọng điệu quan tâm Hay là cậu ngủ một lúc đi Cẩm Thư lấy bàn tay của mình Vỗ nhẹ lên bàn tay Quỳnh Thu Cô cười nhẹ Không cần đâu Mình không có tâm trạng ngủ Cậu đừng lo mà Mình không sao thật đấy Bảo Quỳnh Thu không lo Sao có thể không lo được Cẩm thư vừa mới trải qua chuyện kinh khủng như vậy giờ đây biến thành một con người khác càng cuồng nhiệt trong công việc hơn thật khiến người ta đau lòng mà Quỳnh Thu sốt sắng nghe lời mình đi mà cậu cứ thế sẽ tổn hại sức khỏe thôi thì ngủ nửa tiếng cũng được Cẩm thư không hề thấy phiền ngược lại cô còn rất cảm động vì sự ân cần chu đáo của Quỳnh Thu nhưng có lẽ cô không khiến cô ấy an tâm được rồi hễ mình nhắm mắt hay thư giãn sẽ nghĩ đến chuyện đó Vậy nên mình không thể ngủ Chỉ khi bản thân bận rộn Thì mình mới không suy nghĩ vu vơ thôi Quỳnh Thu biết Cẩm Thư đã cương quyết khi nói câu này Cô ấy cũng chẳng để khuyên ngăn được nữa Chưa đến Duy Hào không yên tâm Chẳng biết tình hình hiện tại của Cẩm Thư ra sao rồi Nên hắn đã tìm đến bệnh viện gặp cô Ít nhất hắn muốn biết bây giờ cô đã ổn hơn phần nào chưa Hay là vẫn còn chìm ngập trong đau thương Nhưng gặp rồi mới ngỡ ngàng Cô rất bình thản So với cô gái khóc lóc nước nở Dựa vào lòng hắn ngày hôm qua Dường như là hai người khác nhau Chỉ một đêm thôi Vì sao cô lại có thể lấy lại Sự điềm tĩnh vốn có này Cẩm thư em thật sự ổn chứ Duy Hào muốn chính miệng mình Xác nhận một lần Cẩm thư xoay cây bút trong tay Cô trả lời Rất ổn Duy Hào hôm qua cảm ơn anh Cảm ơn gì chứ em lại khách giáo Duy Hào suốt ruột hỏi lại Em thật sự không sao chứ Không sao thật mà Cẩm Thư cười nhẹ để hắn yên tâm Chứ thật ra nụ cười này Chẳng khiến tâm trạng cô vui hơn chút nào Mặt anh sao lại bị thương vậy Đánh nhau với ai à Vết thương nhỏ thôi không sao Duy Hào cố che giấu rồi Vậy mà vẫn bị cô nhìn ra Anh đánh nhau với anh ta à Cẩm Thư đưa ra suy đoán Không hiểu sao Cô có niềm tin mãnh liệt rằng hắn đã ra tay với Nhật Thiên và bị anh đánh trả. Duy Hào bị cô nhìn thấy hắn chẳng giấu diễm nữa. Đúng vậy, sáng nay tôi đã tìm đến và dạy cho anh ta một bài học. Cẩm thư im lặng vài giây lát sau mới nói Tôi đã bảo anh không cần vì tôi mà trả thù rồi mà sao lại thích gây sự cơ chứ vết thương anh đã xử lý qua chưa Thế cô vừa trách nhưng cũng vừa quan tâm mình Duy Hào không giấu nổi nụ cười. "Không sao, vết thương nhỏ thôi." Nghe lời tôi nói đấy." Cầm thư gằn giọng, bởi cô thật không muốn hắn vì cô mà xảy ra xung đột. Duy Hào vốn nóng tính, cô sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì đó nghiêm trọng hơn, như thế thì không hay lắm. Duy Hào không nuốt trôi cục tức này, hắn cãi. "Nhưng mà anh ta đã gây ra nhiều tổn thương cho em." Ba cú đấm sáng lên mặt anh ta là quá hời rồi. Duy Hào Âm lượng của cô lớn hơn nhiều so với lúc nãy Biểu cảm cũng nghiêm túc hơn Đủ rồi Tôi không muốn làm lớn chuyện Nếu anh xem tôi là bạn Thì dừng lại ở đây đi Duy Hảo giận nhưng lại không thể bộc lộ ra được Hắn đành nuốt cục tức vào lòng Vì sự cứng rắn của cô Hắn chỉ đành thỏa hiệp Được rồi, ngay lời em Tôi sẽ không gây sự với anh ta nữa Nhưng cớ sao em lại bảo vệ anh ta như vậy chứ Tôi không bảo vệ anh ta Tôi chỉ đang bảo vệ anh mà thôi. Cẩm Thư hạ giọng. Thế lực của Nhật Thiên không phải nhỏ. Một khi anh ta kiện ra tòa thì anh sẽ gặp rắc rối. Sau này tôi không muốn nhắc đến người đàn ông đó nữa. Vậy nên anh cũng đừng nói trước mặt tôi. Tôi biết rồi. Duy Hào nhìn cô chăm chú không chớp mắt một cái. Chiều nay Cẩm Thư trở về nhà sắp đối mặt với ba mẹ mình nên cô cần phải điều chỉnh tâm tình cố gắng bình thường nhất có thể để họ không khỏi nghi ngờ Cô không kể chuyện giữa mình và Nhật Thiên cho ông Xanh và bà Mỹ biết Cũng vì sợ họ lo lắng mà thôi Cô không muốn ba mẹ cô phải phiền muộn vì cô Cẩm Thư về rồi đấy à con Hôm qua ăn sinh nhật với Quỳnh Thu vui không con Vừa vào đến phòng khách đã thấy ông Xanh ngồi đọc báo trên sofa Ông thấy cô thì liền hỏi ngay Sáng nay Cẩm Thư chưa về nhà Cô ở nhà Quỳnh Thu và cùng cô ấy đi làm ở bệnh viện luôn Đến tận chiều mới trở về. Khi nãy Quỳnh Thu muốn đưa cô về nhưng do đường không tiện nên cô đã bắt taxi về trước. Cô đi chậm rãi vào trong từ tốn đáp lời ba mình. Dạ vui ạ. Hôm nào rủ Quỳnh Thu sang chơi cũng lâu rồi nó chưa qua đây. Dạ ba. Lúc này bà Mỹ từ trên lầu đi xuống thấy cô thì niềm nở. Ôi con gái của mẹ đã về rồi mau lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm con nhé. Dạ mẹ. Cẩm Thư vừa bước hai bước thì bà Mỹ lại lên tiếng Lần này giọng điệu có phần sốt sáng hơn khi nãy Cẩm Thư, cổ con bị gì vậy? Sao lại băng bó như thế? Cẩm Thư đã sớm suy nghĩ lý do trước Giờ đây chỉ cần bình tĩnh trả lời mà thôi Có một bệnh nhân vô tình trúng con Khiến con bị chảy thôi Vết thương không lớn Ba mẹ không cần phải lo ạ Trời ơi, nguy hiểm vậy sao? Con cần phải cẩn thận hơn Bà Mỹ nghe cô nói thì nổi hết da gà. Chúng ở cổ là điều nguy hiểm, lỡ như vết thương sâu hơn thì toan. Dạ. Cẩm thư gật đầu, cô bước chân lên lầu, lòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cũng không biết từ bao giờ cô đã nói nhiều đến như vậy mà chẳng trước mắt lần nào. Có lẽ nói dối mãi đã thành quen. Việc đầu tiên mà cẩm thư khi đặt chân vào phòng, đó chính là gom tất cả những thứ mà Nhật Thiên đã tặng mình cho vào một túi ni lông lớn. Như quần áo, giày dép chẳng hạn Cô không cần nhận những thứ giả tạo từ anh Sau khi vứt đi tất cả Thì cô và anh xem như Chẳng còn liên hệ hay dính líu gì với nhau cả Những thứ mà Nhật Thiên tặng cho cô Đều là hàng hiệu Có cái còn là phiên bản giới hạn Giờ đây vứt đi hỏi cô có tiếc không Cô sẽ đáp thẳng thường là không Lấy những thứ này về để dỗ ngọt cô Để lừa gạt tình cảm của cô Cô không cần Nhật Thiên cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đêm khuya lạnh lẽo, người đàn ông ngồi bất động trên ghế sofa trong phòng ngủ. Ánh mắt nhìn chăm chú bức tranh treo trên tường một giây cũng không rời. Anh đưa điếu thuốc trên tay lên miệng hút một hơi. Tuy là loại thuốc lá thượng hạng nhưng cũng không khiến tâm trạng anh giải tỏa phần nào. Nhật Thiên không hiểu vì sao bản thân lại như thế này. Trong đầu anh không ngừng nhớ đến Bộ dạng thảm hại của người con gái ấy Nhất là lúc cô thốt lên câu nói Lạnh lẽo kia Nhật Thiên Cả cuộc đời này người tôi hận nhất chính là anh Kế hoạch trả thù Đã được anh suy tính chu toàn Không một kẽ hở Cuối cùng anh đã thành công Nhưng không hiểu sao anh lại chẳng hề hả hê Như bản thân đã từng nghĩ Rốt cuộc là tại sao Anh cầm chiếc điện thoại trên bàn Ấn vào danh bạ và lướt xuống Bất ngờ thấy hai chữ cẩm thư Trái tim anh nhói lên một cái Nhật Thiên kéo xuống cuối danh bạ Anh tìm cái tên Vũ Thiên rồi gọi đi Đầu dây bên kia nhanh chóng đã có kết nối Chưa kịp để Vũ Thiên alo một tiếng Nhật Thiên đã nói trước Mình trả thù thành công rồi Vũ Thiên ồ lên Anh ấy khẽ cười Thế à chúc mừng cậu nhé Cuối cùng bản thân đã làm được điều mà mình muốn Nhật Thiên trầm mặc vài giây lại đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi lát sau từ cánh môi mỏng mới nhách lên nhưng mình lại chẳng thấy vui chút nào. Từ ngày lật bài ngửa với Cẩm Thư Nhật Thiên chưa từng cười vui vẻ như lúc còn ở cạnh cô đáng ra anh phải vui sướng đến mức đen mừng vì điều đó nhưng không, tâm trạng anh bỗng chấp trở nên rất tệ nhất là lúc nhớ đến khuôn mặt phờ phạc không chút sức sống của Cẩm Thư trái tim anh đã nhói đau Sao vậy? Vũ Thiên không ngờ được lại nghe từ Nhật Thiên câu này, anh ấy khó hiểu Chẳng lẽ đúng như mình nói cậu thật sự có tình cảm với người phụ nữ đó Mình không biết Nhật Thiên lắc đầu ngán ngầm Rõ ràng người mình yêu là Tú Như cả cuộc đời này cũng chỉ yêu duy nhất cô ấy Sự ra đi của cô ấy là mất mát to lớn với mình, mình nhất quyết phải trả thù cho bằng được Nhưng khi trả thù rồi mình lại thấy bản thân rất mơ hồ Cũng không rõ là vì sao Đầu dây bên kia Vũ Thiên trầm ngâm vài giây Giọng điệu anh ấy trở nên nghiêm túc hơn Nhật Thiên Cậu yêu cô ấy thật rồi Đây không phải là một câu hỏi nữa Mà là một câu khẳng định Chuyện Nhật Thiên yêu Cẩm Thư Rất hàm hồ và vô lý Nhưng thật ra đó là sự thật Mấy ai biết được trong quá trình Anh theo đuổi cô Thì lại bị cô làm cho rung động Nếu là người khác thì Vũ Thiên sẽ không chắc chắn Nhưng là Nhật Thiên thì anh ấy có thể nói chắc nịch như vậy Là bạn thân của anh Vũ Thiên hiểu rõ tính cách của anh Anh là một người lạnh lùng khó gần kiêu ngạo Giờ đây lại nói ra hai chữ mơ hồ này Nếu anh không có tình cảm với Cẩm Thư Thì bản thân anh cũng sẽ không dối dám như thế Và lại giọng điệu của anh mang vài phần sốt ruột Vũ Thiên có thể chắc chắn suy đoán của mình là đúng Chỉ là anh ấy cảm thấy chuyện này quá phức tạp Khó mà giải quyết được Bấy giờ ngọn lửa trên đầu lọc Của điếu thuốc đã cháy đến ngón tay anh Cảm giác nóng hồi ở tay Khiến Nhật Thiên giật mình Anh đặt điếu thuốc xuống bàn Hít một hơi sâu Anh im lặng không nói gì Có lẽ đúng như lời Vũ Thiên nói Anh thật sự đã yêu Cẩm Thư Anh không cho phép mình yêu cô Từ đầu đã nói sẽ không bao giờ yêu cô Vậy mà lý trí Không thắng nổi con tim Có ai cho anh biết Giờ anh nên làm thế nào mới phải không Anh muốn quên đi cô Điều đó dễ dàng sao Trong quá trình theo đuổi cô Vô hình chung anh đã dành tình yêu sâu đậm cho cô Nhưng so với sự hận thù thì không bằng Thời khắc anh quyết định nói sự thật cho cô biết Anh nghĩ bản thân rất rõ những việc mình đang làm Một nước cờ hạ xuống sẽ không đi lại được Hai người cách xa cũng chẳng trở về như trước Cậu định sẽ thế nào Vũ Thiên nghe được tiếng thở dài nặng nề của Nhật Thiên Anh ấy cất tiếng hỏi Buông tay Từ miệng anh thốt ra hai từ nhẹ bẫng Nhưng muốn làm được thì rất khó Mặc dù đã yêu Nhưng dần tình cảm sẽ phai nhạt So với yêu và hận Mình hận cối nhiều hơn Nếu không cũng sẽ chẳng trả thù đến cùng Vũ Thiên không phản bác cũng không trả lời Anh yên nén một tiếng thở dài trong lòng Câu cuối của Nhật Thiên anh ấy không tán thành bởi cũng có thể lắm một trường hợp xảy ra đó là Nhật Thiên nhận ra anh yêu Cẩm Thư nhưng biết quá trễ sau này nếu có hối tiếc cũng muộn màng sau khi kết thúc cuộc gọi với Vũ Thiên thì Nhật Thiên lại nhận được một cuộc gọi khác nữa người gọi đến chính là mẹ anh bà Linh Alo mẹ ạ anh bắt máy cũng không biết bà Linh gọi đến cho anh là có chuyện gì Nhật Thiên hay là ngày mai con đưa Cẩm Thư về nhà chúng ta ăn một bữa đi Tính ra cũng lâu rồi đấy Bà Linh muốn cùng cô trò chuyện tìm hiểu hơn về cô Vậy nên mới không ngừng dụng con trai mình Nhật Thiên muốn tìm cách thoái thác Dạo này cô ấy thật sự rất bận Bận gì mà bận chẳng lẽ không có thời gian để ăn một bữa sao Hôm trước con bé còn rất vui vẻ đồng ý với mẹ đây Con mà nói một tiếng thì nó sẽ đến ngay Cái hôm bà Linh đến tìm cô Khi ấy bà có đề nghị cô hãy sang nhà bà ăn cơm Cô chấp nhận yêu cầu ngay Giờ đây Nhật Thiên cứ nói bận mãi Bà thật khó chịu với người con trai này mà Mẹ từng gặp cô ấy Nhật Thiên nhíu mày chẳng lẽ bà Linh đã đến gặp cô Ừ, con bé rất lễ phép, ngoan hiền Mẹ rất thích Nó còn tâm sự với mẹ Về chuyện đã từng lấy chồng Nhưng mẹ không bận tâm Cái mẹ để ý là tính tình nhu mỉ của Cẩm Thư, lại còn xinh đẹp và tài năng nữa. Nếu chấm điểm cho Cẩm Thư, bà Linh đồng ý cho cô tối đa số điểm. Bà rất ưng ý và hài lòng về cô, càng kể càng thích. Nhật Thiên không ngờ bà Linh lại đến gặp cô, nhất thời đờ người ra. Qua giọng điệu của bà, anh cũng biết bà thích cô đến nhường nào. Nếu giờ đây còn sâu giếm thì mọi chuyện liệu có ổn không? Ban đầu anh không định nói cho bà nghe vì đây chỉ là kế hoạch trả thù Không nói để bà không phải vui mừng sớm Nhưng kết quả lại chẳng như mình mong muốn Giờ bà đã biết lại vui thế kia Chỉ sợ nói ra sẽ khiến bà muộn phiền Anh trầm mặc vài giây cuối cùng cũng mở miệng Nói sự thật tình trạng của hai người Mẹ thật ra con và Cẩm Thư đã chia tay rồi Gì cơ? Bà Linh giật mình, biểu cảm trên mặt bất giác đông cứng lại. Sao hai đứa lại chia tay? Anh nói dối. Chúng con không hợp nên chia tay. Mẹ lúc trước con cũng chỉ nói là đang tìm hiểu mà thôi. Là mẹ hấp tấp quá. Sao lại không hợp? Mẹ thấy con bé rất xứng với con mà. Bà Linh bất chấp tất cả kiên quyết tới cùng. Cẩm thư vừa tài vừa tốt như vậy. Sao con lại bỏ lỡ con bé rồi? Mẹ tình cảm đâu phải chỉ đơn thuần đến là vì những điều này Nhật Thiên cảm thấy đau đầu Anh đưa tay dai dai chán Con cũng thật là Bà Linh chưa dứt lời thì anh đã chen vào Mẹ hôm nay con mệt quá Con nghỉ ngơi trước Chuyện này nói sau mẹ nhé Nói xong liền cúc máy Để lại sự bất lực và tiếc nuối trên khuôn mặt của bà Linh Nhật Thiên ngã người xuống sofa Hai mắt nhắm nghiền Anh và Cẩm Thư đã định cả đời này không thể đến được với nhau Một tuần sau 7 ngày trôi qua tâm trạng của Cẩm Thư Dường như đã khá hơn một chút Mặc dù cô vẫn còn ít cười Nhưng lời nói ra cũng chẳng kiệm như trước nữa Thời gian là thứ có thể xóa nhòa tất cả mọi thứ Cẩm Thư tin bản thân cô có thể nguôi ngoai chuyện đau lòng kia Không sớm thì muộn Mấy ngày nay Duy Hào đều đến bệnh viện thăm cô Hôm nay hắn cũng đến, trên tay còn mang theo một hộp quà. Sự xuất hiện của Duy Hào khiến các y tá và bác sĩ trong bệnh viện không khỏi ngạc nhiên, vì hắn thường có mặt ở bệnh viện, trong khi đó chẳng thấy bóng dáng Nhật Thiên đâu. Có người đưa ra suy đoán rằng Nhật Thiên và Cẩm Thư đã chia tay và Duy Hào lại tiếp tục quá trình theo đuổi Cẩm Thư. Cũng do vẻ bề ngoài của Duy Hào và Nhật Thiên quá xuất sắc, cộng với gia thế khủng của họ, nên các cô gái mới lớn lấy hai người ra làm chủ đề bản tán khi rảnh rỗi. Duy Hào vừa đến bệnh viện đã đi thẳng vào phòng làm việc của cô, nhưng gõ cửa lại chẳng nghe thanh âm đáp lại. Hắn nghĩ cô đang bận. Có thể đi hội trần hoặc phẫu thuật chẳng hạn. Vậy nên hắn đã mở cửa đi vào, tự nhiên ngồi xuống ghế chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau đó Cẩm Thư mới về đến. Vừa mở cửa ra thì thấy bóng sáng cao giáo của Duy Hào. Cô vẫn chưa kịp hỏi Thì hắn đã lên tiếng Em về rồi vừa mới phẫu thuật xong à Cẩm thư đã quá quen thuộc Với tác phong của Duy Hào Hắn là người thoải mái Thích làm gì thì làm Cô cũng không tỏ ra khó chịu Khi hắn vào phòng của mình Cứ thế thăm xong đi vào Ừ xong một ca kéo dài Gần 4 tiếng đồng hồ Cẩm thư ngồi xuống sofa đối diện hắn Thấy một cái hộp vuông phức được trang trí tinh xảo bên cạnh hắn thì nhướng mi. Cái gì đấy? Tặng cho ai à? À, Duy Hào trượt nhớ đến hộp quà bên cạnh mình. Hắn cầm lên và đặt trước mặt cô. Tặng cho em đấy, quà sinh nhật. Tặng tôi. Cầm thư chỉ tay vào người mình. Sinh nhật của tôi đã qua rồi. Tôi đã chuẩn bị nó từ sớm chỉ là chưa đưa cho em mà thôi. Hôm nay muốn trao cho em suy hào cười khuôn mặt hắn điển trai hơn gấp 10 lần em xem có thích không thôi không nhận đâu sinh nhật tôi đã qua lâu rồi nhắc đến sinh nhật khiến cô nhớ đến chuyện cũ tuy nhiên khuôn mặt cô vẫn không hề thay đổi hay biến sắc mà vẫn bình thản như thế bởi bản thân cô giờ đây sẽ không bị thứ tình cảm phù du đó chỉ phối quà này chuẩn bị cho em em không nhận thì tôi tặng cho ai đây Duy Hào có vẻ không hài lòng vì lời từ chối của cô Nụ cười trên mặt đã biến mất Thật ra anh không cần phải như thế đâu Nếu em xem tôi là bạn thì đừng từ chối Cẩm Thư nhìn hộp quà tinh xảo trước mặt mình Cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu Thôi được rồi tôi nhận vậy Duy Hào cảm ơn anh Bấy giờ Duy Hào mới hài lòng hắn cười thật tươi Hàm răng trắng sáng cũng xuất hiện Em mở ra xem thử xem có thích không Ừ Cẩm thư cầm hộp quà trên tay Cô đặt nó lên đùi rồi mới mở ra Đập vào mắt cô là một chiếc túi sách Và một đôi giày thể thao màu trắng Cô xem nhãn hiệu trên giày và túi Thì mới biết thương hiệu của nó rất nổi tiếng Mua hai thứ này không hề rẻ Anh đâu cần phải mua cho tôi những thứ đắt tiền này Chắc là tốn sạch túi anh rồi Cẩm thư cảm thán Cô đã nhận thì không thể trả được Mà chắc chắn Duy Hào cũng sẽ không cho. Vậy nên chỉ đành trách hắn một câu. Hắn tiêu tiền vì cô, khiến cô tiếc cho cái ví của hắn. Không sao, em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất. Duy Hào vui lắm. Hắn nhìn mãi khuôn mặt cô, một giây cũng không rời. bởi hắn muốn quan sát thật kỹ từng biểu cảm của cô, để khắc ghi vào lòng, mãi cũng không quên. Nghe được câu nói này, trái tim cầm thư không khỏi ấm áp. Cô nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc của Duy hào mỉm cười chứ không nói gì cả. Qua một lúc sau cô mới mở miệng. Để cảm ơn vì món quà sinh nhật của anh, tôi mời anh một bữa cơm nhé. Nghe lời đề nghị của cô, Duy hào vui sướng như mở cờ trong bụng. Hắn gật đầu lia lia. Được được, thế chiều nay chúng ta cùng đi ăn cơm. Ừ, chưa đến. Nhật Thiên vừa họp xong, lúc này trợ lý đã mua giúp anh một phần cơm. Anh về phòng làm việc và bắt đầu ăn cơm Nhưng chưa ăn được 3 muỗng Thì thư ký bỗng xuất hiện và thông báo Sếp Có một cô gái muốn gặp sếp Cô ấy tự xưng mình là Quỳnh Thu Quỳnh Thu chẳng phải là bạn thân của Cẩm Thư sao Cô đến đây để làm gì Nhật Thiên suy nghĩ không biết cô nên gặp hay không Thư ký nghiêm túc hỏi một cách lịch sự Giám đốc Anh có gặp cô ấy không ạ Bảo cô ấy lên đây Anh cũng muốn xem Quỳnh Thu đến đây có phải Vì để đòi công bằng cho Cẩm Thư không Rất nhanh sau đó Quỳnh Thu đã lên đến phòng làm việc của anh Cánh cửa vừa mở ra Thì Nhật Thiên đã ngừng mặt lên nhìn Anh ra hiệu với thư ký rời đi Cánh cửa vừa đóng lại Thì người con gái đã nhanh chóng tiến đến bên anh Không ngần ngại sáng vào mặt anh một bạt tay Chát Âm thanh lanh lảnh vang lên Đánh tan sự im lặng vốn có Nhật Thiên đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quỳnh Thu Chưa kịp mở miệng thì cô đã mắng trước Tên khốn nạn nhà anh Tôi phải đánh anh Để chơi cục tức này Nhật Thiên bật dậy khỏi ghế Cả người anh tràn ngập sát khí Cô bị điên à Nếu Quỳnh Thu không phải người phụ nữ trong lòng Vũ Thiên Thì Nhật Thiên chắc chắn Sẽ bóp cổ cô ta Trả thù cho cái tát vừa rồi Anh đối xử với Cẩm Thư như vậy Thật sự không bằng Cẩm Thú Lúc trước Cẩm Thư đã dặn dò cô Bảo cô đừng tìm đến gây sự với Nhật Thiên Nhưng Quỳnh Thu lại chẳng thể để yên được Cô nghĩ ít nhất cũng nói sự thật cho anh biết Để anh phải hối hận Vì những hành động Mà anh đã gây ra cho Cẩm Thư Cẩm Thư không muốn thanh minh Nhưng cô không muốn bất cứ ai hiểu nhầm Bạn thân của mình nhiều đến như vậy Nhấn lúc nghỉ trưa Quỳnh Thu đã đến tận công ty Của Nhật Thiên để gặp anh Cô muốn nói lý với anh Chuyện giữa tôi và Cẩm Thư tốt nhất cô đừng nhúng tay vào. Còn giờ thì hãy mau cút khỏi đây. Người đàn ông không giấu nổi sự giận dữ. Anh quát lên một câu lạnh lùng. Anh tưởng tôi muốn gặp anh lắm rồi. tôi đến đây là để nói cho anh biết anh thật ngu ngốc, thật điên rồ Năm xưa anh đã điều tra những gì chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mà đã quy chụp Cẩm Thư và tội tắc trách. Anh đúng là não tàn mà. Quỳnh Thu không giữ được bình tĩnh. Cô hét vào mặt Nhật Thiên giọng điệu lạnh lót. Lúc này bàn tay Nhật Thiên đã siết chặt thành cú đấm Bởi rất hiếm ai Có lá gan lớn như Quỳnh Thu Lại có thể dùng những từ ngữ kia Để phỉ bán và lăng nhục anh Anh gầm lên một tiếng Rõ ràng khi ấy Tú như đang nguy kịch Nhưng cô nhìn xem Cẩm Thư đã làm gì Nghỉ ngơi hay là ngủ Lại chẳng màng đến bệnh nhân Cô ta như thế còn đáng làm bác sĩ không Còn cô, tốt nhất cô đừng thử thách Sự kiên nhẫn của tôi Nếu cô còn ở đây nói bừa Thì đừng trách tôi sai người đuổi cổ cô đi Đối với quyền uy của Nhật Thiên Quỳnh Thu không hề sợ hãi chút nào Cô nhìn thẳng và đôi mắt không chút hơi ấm của anh Cất giọng đanh thép Đuổi ư Không cần anh đuổi Tôi sẽ rời đi ngay sau khi nói xong lời này Nhật Thiên Anh quen Cẩm Thư một thời gian dài Chắc hẳn anh biết mỗi khi đến tháng Cô ấy sẽ đau bụng đến mức nào rồi chứ Và ngày hôm đó Cẩm Thư đã đến tháng bất ngờ Nhưng cô cố gắng gượng để hoàn thành ca võ thuật giang sờ Sau khi phẫu thuật xong, mặt cô ấy cũng tái mét không còn chút sức sống nào. Chính tôi là người đã đẩy ấy vào phòng nghỉ, để cô ấy có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc đấy tôi ở cùng cô ấy, chẳng bao lâu thì người yêu của anh được đưa đến bệnh viện. Cẩm thư nghe được phong phanh cuộc trò chuyện giữa tôi và y tá, thì còn có ý định ngồi dậy đi xem sao. Nhưng tôi đã ngăn cản, vì nghĩ bệnh viện có rất nhiều bác sĩ, thiếu cô ấy cũng sẽ chẳng sao. Nhưng dù tôi biết khi ấy không có bác sĩ nào đứng ra mổ chính cho ca của Tú Như, thì tôi cũng sẽ chẳng để Cẩm Thư tiến hành phẫu thuật. Cẩm Thư đau đến mức ngất đi, tôi sẽ không để cho cô ấy khổ thêm. Tôi khuyên cô ấy rất nhiều thì cô ấy mới chịu nghỉ ngơi một chút, nhưng nằm được khoảng nửa tiếng thì lại tiếp tục công việc của mình. Khi anh thấy Cẩm Thư son môi, có biết lý do là tại sao không? Bởi vì khuôn mặt của cô ấy quá nhợt nhạt, bờ môi cũng tái hẳn, vậy nên mới thoa son. Cẩm Thư là một cô gái tốt nhiệt huyết với nghề ra sức cứu chữa bệnh nhân lại còn vì các bệnh nhân mà nhiều lần không quan tâm đến bản thân mình nhưng chỉ vì sự hiểu lầm không đáng có kia mà anh lại đối xử với cô ấy như vậy hôm ấy Cẩm Thư như rơi xuống vực sâu cứ khóc mãi khóc mãi cô ấy đau lòng rất nhiều tất cả cũng do anh ban ra hết Nhật Thiên anh quá đáng lắm thật sự rất quá đáng tương nguyện rùa anh cả đời không được yên Quỳnh Thu dứt lời còn không quên lườm Nhật Thiên một cái Cô không lưu luyến hay do dự gì nữa Mà đi thẳng ra ngoài Còn không quên đóng cửa một tiếng rõ to Đến khi Quỳnh Thu đi rồi Nhật Thiên vẫn không khỏi bàng hoàng Anh đờ mặt ra Cả người bất động Vài giây sau đó Anh mới ngã ngồi xuống sofa Hai mắt chẳng có tiêu cự Nhìn vào hư không Những điều Quỳnh Thu vừa nói lúc nãy Phải chăng là sự thật Nếu đúng là như thế thì há chẳng phải những việc mà anh làm, sự trả thù mà anh đã tính toán kỹ càng, thậm chí là sự tàn nhẫn mà anh đối với Cẩm Thư đều vô nghĩa hay sao? Nhật Thiên bật cười, một nụ cười thê lương ngự trị trên khuôn mặt của anh. Hóa ra trong chuyện này, Cẩm Thư không hề có lỗi gì cả, mà người sai không ai khác chính là anh. Sự ra đi của Tú Như đã để lại những mất mát to lớn cho anh. Khiến anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn Anh chỉ điều tra được một nửa Nửa còn lại rất quan trọng Nhưng anh lại bỏ sót Chính vì sự sơ suất đó của anh Đã khiến anh phải hối hận Nhật Thiên đưa hai tay ôm đầu Hiện tại anh cảm thấy rất thống khổ Rất ăn năn Anh sai rồi, từ đầu đã sai Cẩm thư đã hận anh đến thấu xương tủy Giờ đây có xin lỗi cô Cô cũng sẽ không tha thứ cho anh Cẩm thư tốt như vậy Lại bị anh bày mưu tính kế khiến cô đau khổ tận hai lần vì tình. Quỳnh Thu mắng không sai. Anh quả thật là Cẩm Thú mà. Cẩm Thư, xin lỗi em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn Tình rất hay và hấp dẫn có tên. Hóa ra chỉ là mộng tưởng của tác giả Ngọc Trân.